Kho chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Những bước đơn giản đến ước mơ Chương 14 Động cơ thứ năm Sức thuyết phục mạnh như động đất Một nghệ thuật mà ai cũng có thể tinh thông Kinh nghiệm bản thân về sức thuyết phục mạnh mẽ của động đất Tôi trở về phòng khách sạn vào lúc nửa đêm Và chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức Tôi đã đạo diễn chương trình quảng cáo ở Manlybill Từ 6 giờ sáng Và hôm sau sẽ phải làm việc tiếp vào lúc 7 giờ sáng Phòng của tôi nằm ở tầng 19 trên cùng của khách sạn West LA. Khi tắt đèn đi ngủ, tôi nhận ra lúc đó vừa quá nửa đêm. Tôi nghĩ mình được ngủ ngon khoảng 6 tiếng trước khi đồng hồ báo thức ra. Rồi chìm vào giấc ngủ, có vẻ như tôi mới chỉ tiếp đi được vài phút thì bất thình lình tôi có cảm giác ngai đó đang cố đánh thức tôi dậy bằng cách làm rung chuyển chiếc giường tôi đang nằm. Khi giật mình mở mắt ra, tôi thấy căn phòng lắc lư dữ dội. Đồng hồ chỉ hai giờ hai phút sáng. Tôi cố nhảy ra khỏi giường, nhưng ngay lập tức bị ngã lăn ra giường. Tôi cố ngồi dậy hai lần nữa và lần nào cũng bị quật ngã xuống giường. căn phòng dẫu như đang chơi trò xích đu vậy. Lúc ấy tôi thầm nghĩ động đất lớn rồi mình sẽ bị trôn vùi trong đống đổ nát của mười chín tầng lâu. Đó là lần duy nhất trong đời tôi thật sự tin rằng mình sẽ chết. Tòa nhà vẫn tiếp tục đông đưa trong vòng 2 phút nữa. Cuối cùng cơn chấn động ngừng lại. Và trước sự kinh ngạc của tôi, tòa nhà vẫn chưa đổ sập Tôi lập tức nhảy xuống giường, thay quần áo nhanh như không bao giờ nhanh hơn được và lao ra cửa Khi tôi mở cửa, tất cả cửa phòng khác trên lầu 19 cùng đồng loạt mở cửa Cứ như thể trong một cảnh quay ở Hollywood Chúng tôi là những diễn viên vừa được đạo diễn chỉ đạo mở cửa vậy Chúng tôi cùng chạy ra chen chúc vào thang máy để đi xuống Ở tiền sảnh còn có khoảng 200 người khác đang đứng lố nhố Người quản lý khách sạn nói với chúng tôi rằng tòa nhà được xây dựng trên giá đữ Teflon và có thể lắc lư an toàn trong 5 phút nữa. Tôi không biết là người quản lý đang nói thật hay ông ta chỉ nói thế để chấn an chúng tôi. Đó thật sự là 2 phút kinh khủng nhất đời tôi. Trong khi suy nghĩ để viết về chương này, tôi cố tìm ra một người được phần lớn nước Mỹ công nhận rằng có sức thuyết phục nhất. Rồi tôi nhận ra rằng không ai có sức thuyết phục như một trận động đất nghĩ về trận động đất kinh hoàng mà tôi vừa kể cùng khoảng nửa tá trận khác mà tôi đã trải qua sau đêm đó, tôi nhận ra rằng một trận động đất không chỉ có sức thuyết phục hơn bất cứ diễn giả nào mà tôi từng nghe, nó còn minh họa được tất cả những yếu tố quan trọng nhất của nghệ thuật thuyết phục. Nếu bạn có chồng hoặc vợ, ông chủ hoặc khách hàng, bạn bè hoặc con gái, bạn cần học nghệ thuật thuyết phục. Mỗi khi nói chuyện trước đám đông về động cơ này trong số bảy động cơ tên lửa khổng lồ Tôi thường nhận được nhiều cái nhìn nghi hoặc ai nấy đều dường như muốn hỏi tại sao điều này lại quan trọng đối với tôi? Phải, nếu bạn có chồng hoặc bạn trai, chẳng phải bạn thường có ý nghĩ anh ấy không hiểu mình, tại sao anh ấy không nghe ra nhỉ? hoặc giá như anh ấy hiểu được cảm xúc của mình. Việc trở thành một người giao tiếp hiệu quả và thuyết phục có thể giải quyết được vấn đề hiểu và cảm này bất cứ lúc nào. Nếu bạn là một người chồng muốn được vợ mình hiểu và ủng hộ mà không bị hiểu lầm, là một người độc đoán và vô tâm. Bạn cũng cần học nghệ thuật thuyết phục. Nếu bạn là một người mẹ có đứa con gái trong độ tuổi mới lớn, và bạn muốn con mình làm những việc đúng đắn mà không cần phải ra lệnh, ép buộc hay lôi kéo, nghệ thuật thuyết phục sẽ là đồng minh tuyệt vời nhất của bạn. Nếu bạn có đứa con trai 8 tuổi thích chơi game hơn là làm bài tập về nhà, vì lợi ích của con, bạn cần nắm được nghệ thuật thuyết phục. Nếu bạn muốn thành đạt nơi công sở, được tăng lương và thăng chức, Bạn cần có khả năng thuyết phục người khác. Nếu bạn muốn sếp, đồng nghiệp hoặc nhân viên tôn trọng, nể phục và lắng nghe ý kiến, đề xuất hoặc chỉ đạo của bạn, thì thuyết phục chính là chiếc chìa khóa bạn cần sở hữu. Khi bạn học được ý nghĩa thật sự của việc thuyết phục, bạn sẽ khám phá ra rằng đây là một nghệ thuật mà bạn có thể sử dụng để đạt được nhiều thành quả hơn bạn có thể tưởng tượng. Đâu là sự khác biệt giữa thuyết phục và lôi kéo? Đa số mọi người khi nghe đến từ thuyết phục, thì cho rằng từ đó đồng nghĩa với việc lôi kéo. Thật ra giữa hai từ này có một sự khác biệt lớn. Trong thực tế, tôi căm ghét sự lôi kéo. Có thể từ điển Webster sẽ không đồng tình với tôi đâu, nhưng đây chỉ là cách tôi phân biệt hai khái niệm này. Lôi kéo là dùng bất cứ phương tiện cần thiết nào để thúc đẩy hoặc bắt buộc một người làm một việc gì đó để thỏa mãn mong muốn hoặc nhu cầu của bạn. Bất chấp điều này có mang lại lợi ích cho người đó hay không? Như vậy, trọng tâm của việc lôi kéo là mong muốn hoặc lợi ích của người lôi kéo chứ không phải là lợi ích của người bị lôi kéo. Thuyết phục là nghệ thuật dẫn dắt suy nghĩ của một người đi từ chỗ thiếu thông tin, thông tin sai lệch hoặc hiểu nhầm đến chỗ có đầy đủ thông tin và hiểu biết để đưa ra một lựa chọn hợp lý vì lợi ích của người được thuyết phục. Về bản chất, thuyết phục là giúp người khác hiểu được những điều bạn đang nói, cảm nhận được những gì bạn đang cảm nhận. Và cuối cùng có động lực để làm những việc mà bạn thật sự tin là đem lại lợi ích cao nhất cho người đó. Giả sử tôi là một nhân viên môi giới bất động sản và tôi cố thuyết phục một cặp vợ chồng trẻ mua một căn nhà mà họ không đủ tiền mua, thế nghĩa là tôi đang lôi kéo họ. Mặt khác, nếu tôi tìm được một căn nhà có tất cả những điều kiện mà họ mong muốn với cái giá mà họ có thể dễ dàng trả được, tôi cũng biết rằng đây là căn nhà tốt nhất trong vùng. Mà họ có tìm cả năm cũng không ra Sau đó tôi cung cấp thông tin chính xác Một cách đúng đắn Giúp họ hiểu được đây là căn nhà tốt nhất đối với họ Và tại sao họ có lợi khi mua căn nhà này Thế nghĩa là tôi đang thực hiện nghệ thuật thuyết phục Thuyết phục thật sự Không phải là một từ xấu Nó là một nghệ thuật giúp bạn đạt được Những điều tốt đẹp cùng người khác Và cho người khác Nếu bạn thường thất bại trong việc thuyết phục người khác Thì đấy không phải là vì Bạn không có những ý kiến hay mà chỉ đơn giản là do bạn thiếu kỹ năng thuyết phục. Bạn có thể có những ý tưởng tuyệt vời hoặc sản phẩm tốt nhất thế giới, nhưng nếu bạn không biết cách truyền đạt giá trị của nó đến cho người khác thì cũng vô ích. Clara Barton, Thomas Edison, Ovi Gorai và tiến sĩ Jonas Sark không phải là những người bán hàng, nhưng nếu họ không học được nghệ thuật thuyết phục, thì những ước mơ của họ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Và thế giới mà chúng ta đang sống sẽ khác đi rất nhiều. Nếu bà Tần không thuyết phục được cấp trên vào năm 1862, cho phép bà ra tiền tuyến chăm sóc những người lính bị thương của cả hai bên chiến tuyến, sẽ không có hội chữ thập đỏ ngày nay, và hàng triệu người đàn ông cũng như đàn bà sẽ phải chết trên chiến trường. Nếu Wright không khiến các quan chức chính phủ tin rằng những cỗ máy lớn biết bay không phải là chuyện cổ tích hoang đường, có lẽ bạn và tôi vẫn đang phải di chuyển bằng xe lửa, Xe buýt hoặc tàu thuyền trong nhiều ngày Hoặc nhiều tuần liền Để đến được những nơi xa xôi Nếu Sark không nắm được nghệ thuật Thuyết phục tuyệt đỉnh Thì nhân loại sẽ chứng kiến hàng triệu người Già trẻ lớn bé Phải gánh chịu và chết vì căn bệnh sốt bại liệt Căn bệnh nani thời ấy Mà ông đã tìm ra cách chữa trị Nghệ thuật thuyết phục Chiếc chìa khóa vạn năng Tạ ơn trời đất là những người kể trên Đã học được nghệ thuật thuyết phục Hầu hết những thứ mà bạn hiển nhiên có được ngày nay sẽ không tồn tại nếu những người tiên phong không biết cách thuyết phục ông chủ đồng nghiệp, nhà băng các nhà đầu tư và các cấp chính quyền tạo điều kiện cho họ thực hiện những ý tưởng sáng tạo Cùng lúc đó hình dung tất cả những điều tốt đẹp mà các cá nhân, gia đình ngay cả chính phủ và xã hội sẽ bỏ lỡ vì những người khác không cảm thấy bị thuyết phục Bao nhiêu cuộc hôn nhân sẽ được cứu vãn nếu một người thuyết phục được vợ, chồng mình đi gặp các nhà tư vấn Bao nhiêu học sinh và sinh viên đã bỏ học giữa chừng bởi vì không ai có thể thuyết phục họ rằng việc học mang lại lợi ích tốt nhất cho họ. Bao nhiêu doanh nghiệp gặp khó khăn đã phải thất bại vì ngân hàng hoặc các nhà đầu tư không được thuyết phục là nên đầu tư. Bao nhiêu căn bệnh vẫn không thể chữa được vì các nhà khoa học và bác sĩ không thể thuyết phục được cấp quản lý cho phép họ thử nghiệm cách điều trị mới hoặc loại thuốc mới. Phải, lợi ích của sự thuyết phục hiện diện khắp mọi nơi Điều bạn không thấy là hàng triệu cơ hội đã bị lãng phí bởi vì hầu hết mọi người đều là những người không biết cách thuyết phục hiệu quả. Như vậy thì việc học nghệ thuật thuyết phục có quan trọng không? Nó tuyệt đối quan trọng với bất cứ ai muốn đạt được ước mơ của mình và giúp người khác đạt được ước mơ của họ. Nghệ thuật thuyết phục là chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến trái tim và tâm trí của người khác giúp bạn tác động tích cực lâu dài đến cuộc đời họ. Bạn đã từng xông vào nhà một người lạ, và bán cho chủ nhà món món gì đó trong vòng chưa đầy 2 phút chưa. Trước khi đi sâu vào những nguyên tắc và kỹ thuật thuyết phục, tôi muốn chia sẻ với bạn lý do tại sao nghệ thuật thuyết phục đã đóng vai trò quan trọng đến thế trong thành công của cá nhân tôi. Khi nhận được lời mời thành lập một công ty tiếp thị qua truyền hình cùng với đối tác của tôi, tôi đã mất chín công việc trong 6 năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc ấy tôi 28 tuổi đời và hoàn toàn khánh việt, Tôi đã cùng vợ và hai con chuyển đến một nơi xa nhà hơn 3.000 cây số để làm lại từ đầu. Tôi thật sự tin rằng nếu tôi thất bại lần này nữa thì số tôi là số nghèo khổ suốt cuộc đời. Cộng sự của tôi chỉ có khả năng góp 5.000 đô vào công ty và tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để hành động. Nếu lần gia quân này thất bại, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp của chúng tôi sẽ bị xóa sổ cũng nhanh chóng như khi nó được thành lập. Chúng tôi đã xác định được sản phẩm mà mình muốn tung ra thị trường Và đã ký kết với người phát ngôn thương mại Bây giờ đến giai đoạn thử thách Sản phẩm của chúng tôi sẽ không được bày bán trong bất cứ cửa hiệu nào ở Mỹ Khách hàng chỉ có một cách duy nhất để mua sản phẩm Là xem chương trình Quảng cáo trên truyền hình dài 2 phút của chúng tôi Ghi nhớ số điện thoại liên hệ trong 20 giây cuối cùng Gọi điện thoại và đặt hàng Nghe có vẻ dễ dàng ư Hãy hình dung mọi việc như thế này Bạn đang ngồi trong phòng khách xem một chương trình truyền hình mà bạn ưa thích. Chương trình bị ngắt quãng giữa chừng để nhường chỗ cho tiếp mục quảng cáo. Bạn có bảo mọi người trong phòng giữ yên lặng để bạn tập trung nghe quảng cáo không? Tất nhiên là không. Bạn sẽ bấm nút điều khiển từ xa để tắt tiếng hay vặn nhỏ tiếng, hay chuyển sang kênh khác, hay đứng dậy làm một việc gì đó trong vòng 2 phút trước khi chương trình bạn đang xem phát sóng trở lại. Đó là cách mà đa số mọi người phản ứng với những đoạn quảng cáo truyền hình. Vậy mà tương lai của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào việc xông vào phòng khách nhà bạn, nhanh chóng thuyết phục bạn ngồi in nghe tôi nói. Tôi phải giới thiệu sản phẩm của mình, đưa ra những lợi ích của nó, nói cho bạn biết sản phẩm này tốt hơn và khác với những sản phẩm bày bán trong cửa hàng như thế nào, trả lời tất cả những phản bác của bạn về sản phẩm, khiến bạn tin rằng việc sở hữu sản phẩm này sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn. Rồi động viên bạn ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi, nhấc điện thoại lên, kiên nhẫn chờ trong lúc máy bận. Và đặt mua sản phẩm, tôi phải làm tất cả những việc đó chỉ trong vòng 2 phút. Xem ra rất khó khăn phải không? Đúng thế, tuy vậy tôi đã tìm được cách làm và có hơn 1 triệu người đã đặt mua sản phẩm của chúng tôi, mang lại khoảng 20 triệu đô doanh thu. Từ đó, cứ 3 tháng một lần, tôi phải tìm sản phẩm mới, tạo ra những chương trình quảng cáo hấp dẫn mới trong suốt 12 năm. Tổng cộng, tôi đã viết và tạo ra 800 chương trình quảng cáo dài 2 phút dẫn lên 20 triệu cuộc gọi. Sau đó, khoảng 8 năm trước, chúng tôi bắt đầu sử dụng chương trình quảng cáo 30 phút để bán sản phẩm của mình. Sau khi bỏ ra 12 năm cố gắng thuyết phục thiên hạ trong vòng 2 phút, 30 phút đối với chúng tôi dài như vô tận. Hiện tại, chúng tôi đã bán được hơn 1 tỷ đô giá trị sản phẩm bằng những kỹ thuật thuyết phục mà tôi đã học hỏi và thành đạo. Tuy nhiên, điều khiến tôi phấn khởi là việc chứng kiến những kỹ thuật thuyết phục này phát huy tác dụng trong tất cả những lĩnh vực khác trong cuộc sống của tôi. Tôi có 6 đứa con, một cô con gái 25 tuổi, năm cậu con trai, 21, 16, 9, 4 và 2. Tôi phát hiện ra rằng, các kỹ thuật này có hiệu quả trong việc giao tiếp với tất cả những đứa con của tôi. Từ tuổi mẫu giáo đến tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành, chúng còn có tác dụng đối với vợ tôi và ngược lại. Cô ấy cũng sử dụng những kỹ thuật này đối với tôi, Bởi vì những kỹ thuật này không phải là sự lôi kéo, nên tôi không hề cảm thấy khó chịu khi người khác dùng chúng để thuyết phục tôi. Những kỹ thuật này cũng tỏ ra hữu hiệu với chủ nhà băng, bạn bè, nhân viên, cộng sự, các đại diện tại Hollywood, những nhân vật tầm cỡ, những nhà quản lý và thậm chí với cả các luật sư của tôi. Ngoài các chiến dịch truyền hình, tôi cũng mang những kỹ thuật thuyết phục này vào quảng cáo tạp chí, nhật báo và cap lơ. Tôi thậm chí thấy cả công hiệu của chúng đối với những khách hàng khó tính. Vậy thì nếu những kỹ thuật này có thể thuyết phục hơn 20 triệu khách hàng phản hồi lại, chỉ sau 2 phút giao tiếp, nếu chúng có hiệu quả với những đứa trẻ 2 tuổi, những cô cậu tuổi tin, những bà vợ, ngân hàng và luật sư, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng để thành công. Bạn không thể xây một ngôi nhà kiên cố mà không có nền móng vững chắc Nguyên tắc đầu tiên của việc thuyết phục Sự tôn trọng Trong vòng vài phút nữa Bạn sẽ học được những kỹ thuật hiệu quả phi thường Mà khi được sử dụng đúng cách Chúng sẽ giúp bạn có khả năng thuyết phục người khác hơn bao giờ hết Tuy vậy, những kỹ thuật này cũng chỉ tỏ ra hữu hiệu Một hoặc hai lần với bất kỳ ai Nếu bạn không xây một nền móng vững chắc trước Ngược lại, khi có nền móng vững chắc Chúng sẽ mang lại hiệu quả hết lần này đến lần khác. Nền tảng của sự thuyết phục chính là việc tôn trọng người mà bạn muốn thuyết phục. Sự tôn trọng có thể được truyền tải bằng nhiều cách. Đầu tiên, bạn phải tôn trọng thời gian của người đó. Thay vì đòi hỏi cơ hội nói chuyện với họ ngay lập tức, hãy sắp xếp cuộc hẹn vào lúc thuận tiện cho họ hoặc ít nhất cũng tỏ ra tế nhị về thời điểm giao tiếp. Nếu ông xã bạn đang phải tập trung vào một việc gì đó quan trọng đối với anh ấy, thì việc bạn yêu cầu anh ấy phải nói chuyện với bạn ngay lập tức. Có ý nói là bản thân anh ấy và hoạt động của anh ấy không quan trọng bằng bạn và mong muốn của bạn. Nhiều người có khuynh hướng tôn trọng thời gian và sự quan tâm của những người có thẩm quyền hơn là những người không có quyền lực. Họ cũng có khuynh hướng ít coi trọng những thành viên trong gia đình nhất bởi vì họ nghĩ mình có quyền chen ngang vào bất cứ việc gì mà người kia đang làm và cho rằng người đó sẽ gác mọi việc sang một bên để tập trung vào những gì họ muốn nói. Thái độ thiếu tôn trọng và bất lịch sự này đặt nền tảng cho việc tranh luận và cơn giận dữ chứ không phải cho việc giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Nếu bạn được yêu cầu quay lại vào một dịp khác, hãy chứng tỏ bạn tôn trọng họ, ý kiến, hoạt động và nhu cầu của họ bằng cách sẵn sàng sắp xếp vào thời điểm thích hợp với họ, trừ khi thật sự khẩn cấp. Việc làm này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng bạn xem thời gian của họ cũng quan trọng như của bạn vậy. Ngoài việc tôn trọng thời gian và hoạt động của người khác thì việc sử dụng lời lẽ và những yếu tố phi ngôn ngữ như giọng nói, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của bạn cũng nói lên việc bạn có tôn trọng đối tượng được thuyết phục hay không. Tôi chỉ cần dành ra 10 phút quan sát việc giao tiếp phi ngôn ngữ của một cặp vợ chồng là có thể nói cho bạn biết mối quan hệ của họ tốt đến mức nào. Thông thường các cặp vợ chồng tỏ thái độ thiếu tôn trọng người bạn đời của mình, việc đảo mắt, lắc đầu nhìn làng đi chỗ khác thở ư nhìn đồng hồ hoặc cắt lời là một trong muôn nghìn cách bạn nói với người đối diện rằng cả anh lẫn những gì anh đang nói không hề quan trọng đối với tôi khi người khác tin rằng bản thân họ ý kiến cảm xúc và nhu cầu của họ không quan trọng đối với bạn thì bạn chẳng có cơ sở nào để thuyết phục họ bạn cũng sẽ phát ra thông điệp thiếu tôn trọng người khác bằng cách nói mỉa mai trịch thượng hoặc sai bảo thay vì yêu cầu họ làm một việc gì đó thiếu đi nền tảng của sự tôn trọng. Bạn có thể thành công trong việc lôi kéo chồng, vợ, con cái hay nhân viên của mình làm những việc bạn muốn, nhưng họ sẽ chỉ làm cho có mà thôi. Ngược lại, bạn có thể biểu hiện sự tôn trọng người mà bạn đang giao tiếp bằng cách nhìn vào mắt họ, tập trung lắng nghe họ nói, đặt ra câu hỏi và lặp lại những gì mà bạn nghe được, vân vân. Nếu bạn thật sự tôn trọng người mà bạn mong muốn giao tiếp hiệu quả, họ sẽ bắt đầu tin tưởng bạn. Và những ý kiến của bạn, như vậy có nghĩa là bạn đã đặt nền móng vững chắc cho một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Nguyên tắc thứ hai của việc thuyết phục, hiểu được thế giới quan của người khác. Có biết bao nhiêu người phụ nữ đã từng băn khoăn tự hỏi tại sao anh ấy lại không thể hiểu ra điều đó? Họ không hiểu tại sao những người đàn ông trong đời mình lại không hiểu được những gì họ nói hoặc cảm nhận hoặc tại sao những người đàn ông này đơn giản là không thể thực hiện những gì được yêu cầu, một lý do khiến cánh đàn ông không thật sự hiểu những gì phụ nữ nói và cảm nhận là vì cả hai phía đều giao tiếp kém hiệu quả Tôi sẽ thảo luận về vấn đề này sau nhưng lý do chính khiến đàn ông không hiểu phụ nữ cũng chính là lý do khiến phụ nữ không hiểu tại sao đàn ông không thể hiểu mình Nói một cách cụ thể, cả hai phía đều không có khả năng bẩm sinh hiểu được thế giới quan của người kia và vấn đề này không chỉ dừng lại ở giới tính mà còn ở bốn loại tính cách chính Ví dụ Người có tính cách sư tử bước vào cuộc họp với một mục tiêu làm sao cho cuộc họp đạt hiệu quả cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Rái cá bước vào cuộc họp để trò chuyện với những người sôi nổi và thú vị. Người mang tính cách của loài chó Golden Retriever hy vọng cuộc họp diễn ra suôn sẻ, không có bất đồng hoặc tổn thương. Còn Hải Ly thì cầm sẵn giấy bút để ghi chép thông tin chính xác. Điều gì sẽ xảy ra? Sư tử nhanh nhẹn nắm lấy quyền kiểm soát và bắt đầu chuyển từ vấn đề này sang vấn đề kia nhanh như xiếc. rái cá bất bình vì không thể đưa ra tất cả ý kiến của mình Golden Ritchie thông cảm với rái cá và cho rằng sư tử quá độc đoán còn Hải Ly muốn mọi người trật tự và nói chậm lại vì cậu ta không thể ghi chép kịp sư tử cảm thấy tức giận nó không hiểu tại sao rái cá cứ phải đóng góp ý kiến vào mỗi luận điểm đưa ra vậy thì ai đúng ai sai đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu Người bạn cho là đúng, chắc hẳn là người có cùng tính cách với bạn bởi vì bạn hiểu và đồng ý với quan điểm của họ và bởi vì bạn không thể hiểu thế giới quan của những người khác với bạn. Nhưng vấn đề thế giới quan không chỉ là về giới tính và tính cách cũng giống như việc ai cũng có dấu vân tay riêng mỗi người đều có những nét tính cách độc nhất kể cả khi bạn rơi vào một hay hai loại tính cách lớn thì trong loại tính cách đó Không ai có cách suy nghĩ, cảm nhận và nói năng giống y như bạn được. Vậy thì việc hiểu thế giới quan của đối tượng giao tiếp là cực kỳ quan trọng trong việc giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Hoan đã, bạn nói sao tôi có thể hiểu được thế giới quan của người khác khi tôi không phải là họ? Có hai việc mà bạn có thể làm để hiểu được 80% và việc thứ ba để hiểu được 15% tiếp theo. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được thế giới quan của người khác 100%, nhưng 80% cũng giúp bạn rất nhiều rồi. Đầu tiên, bạn cần biết về những điểm khác biệt cơ bản về tâm lý và cảm xúc giữa đàn ông và đàn bà. Tại sao một người đàn ông phải lái xe liên tục hơn 600 số không dừng lại, kể cả khi vợ con anh ta đang chịu đói? Tại sao các bà, các cô đi mua sắm, lọt giữa một rừng quần áo đẹp, vẫn không thể chọn cho mình được một cái? Quyển sách hay nhất mà tôi được đọc về chủ đề này là quyển để tình yêu kéo dài mãi mãi. Making look late forever của Gary Smelly Việc thứ hai mà bạn cần làm là tìm hiểu về bốn loại tính cách cơ bản Gary có một quyển sách rất hay khác tựa đề Hai mặt của tình yêu cũng nói về chủ đề này Hiểu được sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà và cách xác định bốn loại tính cách sẽ giúp bạn biết được 80% thế giới quan của người khác Bạn chỉ có thể hiểu được 15% kế tiếp bằng một cách duy nhất đặt câu hỏi Hãy để cho người khác dẫn dắt bạn đến với thế giới quan của họ về chủ đề mà bạn đang thảo luận với họ. Hãy hỏi xem họ nghĩ gì về vấn đề đó và tại sao họ lại nghĩ như vậy. Điều quan trọng nhất là bạn không được cắt ngang câu trả lời của họ, không được tấn công, chỉ trích hoặc xem thường ý kiến cũng như cảm xúc của họ bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Nếu bạn làm thế, họ sẽ rút lui khỏi cuộc nói chuyện cả về mặt tinh thần lẫn cảm xúc và dựng lên một bức tường phòng thủ mà bạn không thể nào vượt qua. Nên nhớ khi bạn cố gắng tìm hiểu thế giới quan của người khác, mục đích của bạn không phải là thay đổi suy nghĩ của họ hay tranh luận với họ, thậm chí cũng không phải là làm sáng tỏ vấn đề với họ nữa. Điều này có thể được thực hiện sau, nhưng trước tiên bạn phải hiểu được thế giới quan và quan điểm của họ càng nhiều càng tốt. Một lần tôi ngồi sau một cặp vợ chồng mới cưới trên chuyến bay đi Florida, khi máy bay lăn bánh ra đường băng, Cô vợ trẻ bắt đầu khóc thút thít, tôi nghe người chồng mới cưới nói, Thôi nào em yêu, sao em lại sợ đi máy bay đến vậy? Cô vợ ngẹn ngào trả lời, Em chỉ sợ, nếu máy bay rớt, em biết chúng ta. Cô thậm chí còn chưa nói hết câu, thì người chồng đã hùng hổ cắt ngang. Thôi đi, chỉ được cái nói vớ vẩn. Không có chuyện máy bay rớt đâu, ở đây chúng ta còn an toàn hơn là khi đi trên đường cao tốc cách đây một tiếng nữa. Em không việc gì phải lo sợ hết. Tôi thấy cô vợ lập tức né người sang một bên. Cô vẫn tiếp tục khóc và khi máy bay bắt đầu tăng tốc, cô khóc nức nở không thể nào kiềm chế được. Người chồng không những không thuyết phục được vợ mà còn tỏ thái độ không tôn trọng vợ khi thù bạo cắt ngang lời cô. Bằng việc coi thường và chỉ trích cảm xúc của vợ, anh đã khiến cô từ bỏ ý định giúp anh hiểu về thế giới quan của mình. Lần sau khi anh đề nghị cô chia sẻ những suy nghĩ của cô về một vấn đề gì đó, tôi tin rằng cô sẽ ngần ngại vì sợ kiểu phản ứng như trước của chồng. Họ đang đi hưởng tuần trăng mật mà anh chồng đã thiết lập một kiểu giao tiếp có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ vợ chồng sau này. Ngược lại, nếu người chồng để cho người vợ bày tỏ nỗi sợ hãi của mình về việc đi máy bay mà không cắt ngang, chỉ trích hoặc giễu cợt, cô sẽ cảm thấy mình được chồng hiểu và tôn trọng. Và như vậy, Thay vì né sang một bên, cô có thể sẽ nếp vào gần chồng hơn, quan trọng hơn. Lần sau, khi anh muốn hiểu thế giới quan của vợ trong những vấn đề khác, cô sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc thật của mình. Một trong những vấn đề lớn nhất của các gia đình là việc giao tiếp thiếu hiệu quả giữa cha mẹ và con cái thuộc bất cứ lứa tuổi nào. Trẻ con học được từ rất sớm rằng nếu chúng nói điều gì ngu ngốc hoặc khiến cha mẹ không vừa lòng, là chúng sẽ bị xem thường, chỉ trích, thậm chí chế giễu. Chúng phát hiện ra rằng sẽ an toàn hơn nhiều nếu chỉ nói những điều cha mẹ muốn nghe, cho dù điều đó có đúng hay không. Hoặc chúng chỉ đơn giản không nói gì hết. Bạn sẽ không thể dạy con cái trở nên khôn ngoan nếu bạn không tôn trọng ý kiến, cảm xúc của chúng và không hiểu thế giới quan của chúng, kể cả khi ý kiến và cảm nhận của con cái hoàn toàn sai. Bạn cần phải hiểu chúng trước khi thay đổi chúng, Bằng cách thuyết phục hiệu quả Vì thế hãy học cách lắng nghe Và đừng bao giờ đảo mắt hoặc lắc đầu Khi có ai đó nói với bạn Về suy nghĩ và cảm xúc của họ Tất cả mọi từ ngữ Đều đúng không có nghĩa là Cả thông điệp đều đúng Nguyên tắc thứ 3 của việc thuyết phục Bạn phải là người giỏi giao tiếp Trước khi là người giỏi thuyết phục Một lần Gary Smelly Dùng bữa tối với một vị mục sư Về hưu cùng với vợ ông ta Cả hai đều trong độ tuổi 80 Bị mục sư kể với Gary rằng, một hôm khi ông mới làm mục sư, vợ chồng ông ra khỏi nhà thờ vào sáng chủ nhật và phát hiện chiếc xe hơi hiệu Ford Morthy của ông không thể nổ máy. Ông bèn nhờ vợ hỏi mượn chiếc xe của bố vợ để đẩy chiếc xe này. Biết vợ mình chưa bao giờ đẩy xe, ông chỉ cho bà cách làm. Điều quan trọng là em phải tăng tốc độ lên khoảng 50 cây số một giờ, nếu không bình ắc quy trên xe anh sẽ không đủ mạnh để khởi động máy, ông nói. 50 cây số một giờ ư?" Vợ ông hỏi lại. "50." Ông trả lời giọng chắc nịch. Khi bà vợ đi tới chiếc xe hơi của bố thì vị mục sư đánh rơi vài đồng xu dưới ghế ngồi, ông cúi xuống tìm đồng xu, vài giây sau, ông nhìn vào kính chiếu hậu và kinh hoàng khi thấy vợ mình lái xe của bố vợ từ phía bên kia bãi đậu xe nhắm thẳng vào xe của ông và nhấn bàn đạp. Chiếc xe của bà chạy với tốc độ 50 cây số trên giờ đâm vào xe ông. Đất ông ngã văng lên bãi cỏ trước nhà thờ, vợ nhảy ra khỏi xe chạy về phía chồng. Em làm cái quái gì vậy? Ông la lên. Em cũng nghĩ có gì không ổn rồi. Bà đáp. Trong lúc hoảng sợ, bà tiếp tục. Em cảm thấy kỳ lạ nhưng anh bảo em chạy với tốc độ 50km trên giờ. Thậm chí khi em hỏi lại, anh vẫn khẳng định 50km trên giờ và đó chính là những gì em làm. Câu chuyện này rất khôi hài, nhưng nó cũng chỉ ra một điểm rất quan trọng. Việc giao tiếp hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc nói hoặc viết những từ ngữ đúng Hãy nhớ lại những lần một ai đó làm một việc gì đó khiến bạn ngạc nhiên Và khi bạn hỏi lại tại sao họ làm thế thì họ trả lời Nhưng anh chị nói là Hoặc nhiều lần bạn nói với người không làm theo cách và bạn chỉ dẫn rằng Nhưng tôi đã nói anh làm thế này kia mà Trong cả hai trường hợp và vô số những lần khác Bạn đã nói rất rõ Nhưng đối tượng tiếp nhận không hiểu đúng ý nghĩa trong câu nói của bạn Có phải thế nghĩa là họ không lắng nghe Hoặc họ lười biếng hoặc thiếu tôn trọng bạn không? Không phải, họ chỉ không hiểu mà thôi Không có chuyện cố tình làm sai hay thiếu tôn trọng gì cả Vậy mà những lần hiểu lầm như vậy thường khiến người ta thất vọng Thậm chí dẫn đến tranh cãi hoặc mâu thuẫn nặng nề Trong những cuộc họp tôi thường chứng kiến cảnh Các ông hét vào mặt nhau những câu như thế này Anh bảo tôi làm như thế anh điên à, tại sao tôi lại nói như vậy chứ, tôi không bao giờ nói như thế, và vân vân Những hiểu lầm trong giao tiếp bằng văn bản còn nhiều gấp 10 lần những hiểu lầm trong giao tiếp bằng lời nói. Trong giao tiếp bằng lời nói, một số hiểu lầm có thể tránh được nhờ giao tiếp phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, giọng nói khiến đối tượng giao tiếp hiểu rõ hơn những điều bạn nói, trong khi giao tiếp bằng văn bản, thông điệp của bạn không nhận được những sự hỗ trợ ấy. Trọng tâm của việc giao tiếp, thuyết phục và hiệu quả Hầu hết mọi người thỉnh thoảng giao tiếp rất tệ Những lần còn lại thì giao tiếp kém hiệu quả Đó là vì việc giao tiếp hiệu quả bao gồm hai yếu tố Hiểu và cảm Bạn giao tiếp hiệu quả với một người chỉ khi 1. Hiểu được những điều bạn nói Và 2. Cảm nhận được những gì bạn cảm nhận Yếu tố thứ hai là nơi mà hầu hết các cuộc giao tiếp thất bại Hoặc không đạt được mục đích Mới hôm nay trong cuộc họp với các đối tác của mình, tôi kể cho họ nghe một câu chuyện xảy ra 7 năm về trước đã làm tôi tổn thương. Khi một người khác bước vào phòng và ngồi xuống, anh bạn tôi là John, nãy giờ ngồi nghe từ đầu đến cuối quay sang nói với người đó. Steven vừa kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện xảy ra cách đây mấy năm trước làm anh ấy tức giận. Tôi ngạc nhiên khi thấy John dùng từ tức giận, tôi đã nói rõ rằng tôi cảm thấy bị tổn thương, chẳng có một câu một chữ nào nói đến chuyện giận dữ cả. Tôi nhanh chóng đính chính lại sự hiểu lầm này và chấn an John cũng như những đối tác khác là tôi không hề giận dữ chút nào. Mặc dù tôi đã dùng đúng từ tổn thương nhưng John lại hiểu sai cảm nhận của tôi. Đó là lỗi của John ư? Hoàn toàn không phải. Anh ta chỉ hiểu sai ý tôi và diễn giải lại theo cách hiểu của mình. Khi bạn bị hiểu lầm hoặc không ai hiểu bạn thì đó là lỗi của bạn chứ không phải lỗi của bất cứ ai khác. Bạn là người chịu trách nhiệm về tính hiệu quả trong việc truyền đạt những gì bạn muốn nói và cảm nhận. Người khác không thể tự đọc tâm trí của bạn được. Bạn phải dẫn dắt họ từng bước. Vấn đề là không ai dạy bạn làm điều đó. Việc giao tiếp hiệu quả và thuyết phục là một kỹ năng dễ học, nhưng lại không được dạy ở trường phổ thông hay đại học. Cốt lõi của việc thuyết phục. Sự giao tiếp, hiểu biết, cảm thông và thúc đẩy hành động. Mỗi khi bạn giao tiếp, dù bằng lời nói hay văn bản, Tức là bạn đang cố gắng tiếp cận ba khía cạnh của một con người, đó là tâm trí hay sự hiểu biết của người đó, trái tim hay cảm xúc và ý muốn của họ. Hầu hết các cuộc giao tiếp đạt đến mức độ đầu tiên, nhưng thường không đi tới hai mức độ còn lại. Khi điều này xảy ra, việc giao tiếp chỉ đạt hiệu quả ở bề mặt mà thôi. Giao tiếp một mặt Giao tiếp một mặt tập trung vào bất cứ khía cạnh nào trong ba khía cạnh trên. Khi bạn đề nghị hoặc sai bảo ai đó làm một việc mà anh ta không hiểu, Tại sao mình phải làm việc đó? Bạn đang giao tiếp với ý muốn của anh ta. Nếu người này yêu cầu một lời giải thích, đó là dấu hiệu cho thấy anh ta muốn đi tới mức độ kế tiếp. Sự hiểu biết, nếu bạn trả lời, tôi bảo sao thì cứ thế mà làm không cần thắc mắc. Tức là bạn lựa chọn bỏ qua hai khía cạnh kia và chỉ tập trung vào ý muốn. Đây là cách giao tiếp kém hiệu quả nhất. Nó có thể khiến người khác làm việc bạn muốn vào lúc đó. Nhưng về lâu dài, nó không có tác dụng động viên họ và thậm chí có thể gây ra hậu quả tiêu cực Khi sự hiểu biết và cảm thông trong giao tiếp bị xem nhẹ nó có thể dẫn đến sự tổn thương và giận dữ vì người đó cảm thấy họ không được tôn trọng, đủ để có được thời gian, sự quan tâm và lời giải thích mà họ xứng đáng nhận được Việc giao tiếp nhắm đến tâm trí và sự hiểu biết của người khác chắc chắn mang lại hiệu quả cao hơn so với việc đơn thuần tập trung vào ý muốn của họ Trong trường hợp trên, bạn sẽ cố gắng khiến anh ta hiểu rõ ý định của mình. Nếu anh ta hiểu những điều bạn nói, anh ta sẽ cảm thấy mình được tôn trọng. Tuy vậy, nếu bạn dừng lại ở khía cạnh này, anh ta vẫn có thể không có đủ động lực để thực hiện công việc theo đúng khả năng của mình. Ví dụ, hầu hết các bạn trẻ đều hiểu rằng hút thuốc lá có hại chất sức khỏe. Điều mà họ nghe đến phát chán, họ cũng hiểu rằng phóng xe nhanh có thể gây hại cho mình và cho người khác. Tuy hiểu rõ những mối nguy hiểm này, họ vẫn tiếp tục hút thuốc và lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Vì thế, việc giao tiếp ở mức độ hiểu biết có thể hiệu quả hơn mức độ ý muốn, nhưng vẫn không có hiệu lực về lâu về dài. Khía cạnh thứ ba mà bạn có thể giao tiếp với một người là trái tim hay cảm xúc của người đó. Khi bạn chỉ tập trung vào khía cạnh này, bạn có thể thật sự tác động đến đối tượng về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, nếu thiếu khía cạnh hiểu biết và ý muốn tác động của việc giao tiếp cũng không kéo dài được lâu. Trong thực tế, kết quả mà bạn nhận được có thể không ổn định giống như tâm trạng thất thường vậy. Giọt nước mắt của người phụ nữ có thể tác động đến cảm xúc của người đàn ông, khiến anh ta lặng đi và ngay lập tức làm trái tim anh ta mềm nhũn. Nhưng nếu việc giao tiếp không tác động đến sự hiểu biết và ý muốn của anh ta, thì cái việc anh ta đã làm khiến cho người phụ nữ khóc có khả năng sẽ tái diễn trong tương lai. Để việc giao tiếp đạt hiệu quả, nó phải tác động đến cả sự hiểu biết và cảm xúc của đối tượng. Để việc giao tiếp có sức thuyết phục, nó còn phải tác động thêm một khía cạnh nữa là ý muốn. Chúng ta hãy cùng xem xét định nghĩa của việc giao tiếp hiệu quả và giao tiếp thuyết phục như sau. Giao tiếp hiệu quả là việc giao tiếp giúp đối tượng hiểu điều tôi nói và cảm nhận được những gì tôi cảm nhận. Giao tiếp thuyết phục là việc giao tiếp giúp đối tượng hiểu điều tôi nói cảm nhận được những gì tôi cảm nhận và thúc đẩy họ thực hiện một hành động mà tôi tin là vì lợi ích của họ. Lưu ý, để đạt hiệu quả, việc giao tiếp phải chạm tới trái tim và tâm trí của đối tượng để mang tính thuyết phục nó phải chạm tới trái tim, tâm trí và ý muốn của đối tượng. Cùng với định nghĩa này, chúng ta hãy quay trở lại với trận động đất. Ngay khi giật mình tỉnh giấc, tôi lập tức hiểu được những gì mà trận động đất đang giao tiếp với tôi. Tôi hiểu rằng trận động đất làm rung chuyển tòa nhà dữ dội đến mức tôi có thể mất mạng nếu không đến được nơi an toàn. Trận động đất cũng có tác động đến cảm xúc của tôi. Tôi thật sự cảm nhận được nỗi sợ bị thương hoặc chết và tha thiết muốn gặp lại gia đình. Và trận động đất tác động đến cả ý muốn của tôi, thúc đẩy tôi phải hành động tức thì để cứu lấy mạng sống của mình. Tôi cố gắng nhảy ra khỏi giường đến ba lần. Và khi cơn rung chấn chấm dứt, tôi mặc quần áo nhanh như máy. Việc giao tiếp của trận động đất đạt hiệu quả 100% và có tính thuyết phục 100%. Tôi không thể cự tuyệt, tranh cãi, lý sự, chần chừ hay chậm trễ một giây. Tôi hiểu, tôi cảm nhận, tôi hành động. Đó chính là cách thuyết phục thuần túy nhất và mạnh mẽ nhất trên đời. Tôi gọi đó là sức thuyết phục mạnh như động đất. Quý đính giả thân mến! Vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được hết chương 14 của cuốn sách Và ở chương thứ 14 này chúng ta đã có được một khái niệm giao tiếp hiệu quả nghĩa là như thế nào rồi đúng không các bạn? Và cũng ở chương 14 này chúng ta lại có được thêm một định nghĩa giao tiếp thuyết phục để đạt được ước mơ của mình Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những cách giao tiếp này bạn nhé Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Xin mời quý thính giả tiếp tục đến phần tiếp theo của cuốn sách Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Những bước đơn giản đến ước mơ Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của anh Hoàng Bảo Hà Anh Hoàng Bảo Hà có lời nhắn nhủ Mọi con người đều có ước mơ Mong rằng những ai nghe xong quyển sách này Sẽ có đủ tự tin để biến ước mơ của mình thành sự thật Từ đó cống hiến cho xã hội Cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam Với tinh thần uống nước nhớ nguồn Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Hãy đồng hành cùng kho sách Gieo nhân thiện, gạt quả lành, chào thân ái và hẹn ngày hội ngộ.